Với sự chỉ dẫn và dìu dắt của ông Lý, Mẫn Nghi nhanh chóng thích nghi với công việc của mình. Tính cần cù và chăm chỉ là phương châm sống của nàng. Nàng luôn phấn đấu và học hỏi thêm, điều đó đã làm cho ông Lý xuyên rất vui. Có hôm, ông đã cười và nói với nàng rằng: "Mẫn Nghi này, trước kia bác thấy cháu dễ mến nên bác mới nhận cháu vào làm ở đây, nhưng quả thật lúc ấy bác cảm thấy mình hơi mạo hiểm. Ai đời tuyển thư ký Mà lại nhận một nữ hướng dẫn viên du lịch vào làm Nhưng không ngờ cháu giỏi thật đấy Còn hơn cả những thư ký đã qua trường lớp trước kia Mẫn nghi cười và kim tốn trả lời Bác khen quá lời Nhưng những thành tích mà cháu có được là nhờ bác Bác Xuyên nói thật Lúc sinh vào đây làm cháu cũng không mấy tin tưởng ở mình Lần đầu tiên đứng trước trang trại ức thiên Cháu đã thấy trùng bước Nhưng lại nghĩ mình không thử Thì làm sao thành công được Nhưng dẫu có thất bại thì cũng không sao, bởi vì có câu thất bại là mẹ thành công mà, phải không bác? Ông Lý Xuyên trợn tròn đôi mắt, ồ, có một sự trùng hợp nhau vậy chăng? Tại sao những lời lẽ và hành động của cháu giống ông chủ của chúng ta quá vậy? Thật là những người kiên cường, rồi đây bác nhất định cháu sẽ rất thành công với những suy nghĩ của mình. Bác tin là như thế. Ông chủ, nàng đã quên mất mình còn một ông chủ nữa. Nàng vào làm ở trang trại này gần hai tháng nay rồi, nhưng chưa một lần biết mặt ông chủ như thế nào. Suốt ngày chỉ làm việc với ông Lý Xuyên, nên nàng quên mất rằng nàng còn phải diễn kiến với ông chủ nữa. Bây giờ nghe ông Xuyên nhắc lại, nàng hơi thắc mắc và bất an. Bác Xuyên này, thế ông chủ đi đâu mà lâu thế? À, ông ấy đi nước ngoài giao dịch làm ăn, mở rộng thêm trang trại để có thêm nhiều việc làm cho những người dân quanh đây còn thất nghiệp. Nàng khẽ thốt lên đầy cảm kích, ông ấy thật là tốt, à bác xuyên này, bác có thể cho cháu biết về ông chủ không ạ? Ông Lý Xuyên đáp với đôi mắt đầy hãnh diện, bác đã sống chung với ông ấy mấy mươi năm rồi nên bác biết rất rõ. Để trang trại này được như vậy, ông ấy đã gặp không ít gian lao, khổ ải, nhưng nhờ đức tính không bao giờ lùi bước trước mọi khó khăn và ý chí kiên cường nên ông ấy đã làm được tất cả, nhưng cũng thật là tội nghiệp. vì ông ấy luôn gặp điều bất hạnh. Thôi, bác không muốn nói nhiều về ông ấy, khi nào gặp thì cháu sẽ biết nhiều hơn. Nhưng bác có một câu kết luận, ông ấy là một người thật tốt. Nàng vẫn chưa hết thắc mắc. Qua lời nói của ông Xuyên, nàng đoán có lẽ ông ấy đã lớn tuổi, 50 hoặc 60 tuổi rồi cũng không chừng. Nhưng nàng cảm thấy lạ, ông chủ có đi công tác, thì còn vợ con ổng nữa chi? Sao nàng cũng không thấy? Nàng nhìn căn biệt thự sang trọng, Chỉ thấy nơi đó im liềm, thỉnh thoảng có người quét dọn tươm tất và bà quản gia thường hay đi chợ, chứ không thấy ai hay nghe nói đến vợ con ông chủ. Nàng định đem thắc mắc của mình hỏi ông Lý Xuyên, nhưng nàng kịp nhớ lại thân phận của mình nên nàng đành im bặt. Nàng nghĩ đến một ngày nào đó, nàng sẽ biết mà thôi, biết đâu ông ấy đã đem cả vợ con theo, vừa đi công tác và cả nhà đi du lịch luôn, thật là tiện. Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy yên tâm về những gì trong trí tò mò của nàng. Bỗng ông Lý Xuyên lên tiếng. Công việc hôm nay tạm xong nhé, cháu có thể về nghỉ được rồi. Mẫn nghi à? Bác cũng nghỉ sớm để đi thăm mấy người bạn đây. Nghỉ làm sao được hả bác? Cháu còn phải đi phụ các anh chị công nhân kiểm tra coi con giống nữa chứ. Ông Lý Xuyên lắc đầu cười. Bác nói vậy thôi, chứ bác biết làm sao mà cháu chịu nghỉ ngơi. Nhưng cháu cũng nên nhớ giữ gìn sức khỏe. Dẻo ngã bệnh thì không biết ai giúp bác đây. Bác lầm rồi bác Xuyên ơi, cháu cảm thấy càng làm nhiều cháu càng khỏe ra. Cháu thật là giỏi, ngoài chức vụ thư ký ra cháu còn kim luôn đủ thứ. Khi nào ông chủ về, bác sẽ trình báo lại và đề nghị tăng lương thật cao cho cháu đó. Trước khi bước ra khỏi phòng, nàng còn chỉ tay về phía căn biệt thự. Bác nói với ông chủ trả lương cho cháu thật cao để cho cháu có thể mua một căn biệt thự cổ đó nhé. nàng đã chạy khuất sau cánh cửa, nhưng tiếng cười giòn tan của của nàng còn vang lại và vỡ trong gian phòng. Ông Lý Suy nhìn theo, trợn đôi mắt ông bừng sáng, ông mỉm cười gật gù, những gì ông đang suy nghĩ, có lẽ chỉ có ông biết mà thôi. Còn vẫn nghi, sau khi chọc ông Lý Suy, nàng chạy về phía anh em công nhân đang làm việc. Từ ngày đến đây, nàng đã lao vào công việc Nàng rất hòa đồng với mọi người, ngoài công việc của một thư ký ra, còn làm đủ thứ, phụ ươm cây, giúp công nhân bón phân. Nói chung, nàng làm tất cả, bởi thế ai cũng rất yêu thích nàng, vừa thấy nàng, ai cũng dành cho nàng những nụ cười và ánh mắt thân thiện nhất. Vì ban ngày làm đủ mọi việc nên tối đến, trong căn phòng nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiền nghi mà ông xuyên đã dành cho nàng, nàng thường ngủ rất ngon. Nhờ không có thời gian nghỉ ngơi nên hình bóng Vũ Phong Dần phai trong trái tim căng đầy sức sống của nàng. Bây giờ, thú vui và niềm hạnh phúc của nàng là công việc. Nàng thầm cảm ơn người đã tạo ra trang trại này. Chính trang trại này đã cứu sống tinh thần chìm lắng của nàng. Không hiểu sao nàng cảm thấy trang trại này thật gắn bó với đời nàng. Vừa thấy Mẫn Nghi, đám công nhân reo lên. Ồ, Mẫn Nghi, chúng tôi biết thế nào cô cũng đến đây mà. Rồi trong đám đông ấy có tiếng một thanh niên. Mẫn Nghi này. Không hiểu sao mỗi lần làm việc mệt mà thấy cô là tôi khỏe lại ngay. Ước gì lúc nào cũng được có cô ở bên cạnh. Người thanh niên vừa nói xong thì đám đông lại cười ồ lên và nhiều tiếng lao sao tán thành. Đúng rồi đó! Đúng rồi đó Mẩn Nghi! Mọi người làm cho mẫn Nghi thẹn đến đỏ mặt, nhưng nàng cũng đùa theo. Thật vậy sao? Đúng 100% luôn! Nếu thế thì tôi sẽ xin nghỉ làm thư ký và chuyển đến đây làm chung với các bạn nhé! Thù Vân Một cô bé nhanh nhẹn, vui tính và tốt bụng, hốt hoảng chạy đến bên Mẫn Nghi, nắm lấy tai nàng, cô nói, Đừng, chị Mẫn Nghi, chị xinh đẹp và có học, không thể lao động chân tay như bọn em được đâu. Chị đừng nghĩ làm thư ký nhé, chị cứ tiếp tục làm, nhưng rồi khi nào rảnh, chị ra đây chơi với bọn em như trước nay là được rồi, bọn em thích lắm đấy. Đám đông lại lao nhau đúng đó Mẫn Nghi, nghe nói cô làm thư ký giỏi lắm đó. Mẫn Nghi bật cười, nói thật với mọi người nhé. Tôi là một người rất tham việc, tôi sẽ không bỏ một việc nào đâu, mà còn muốn kiếm thêm nữa đó. Ồ, có những người như chị, thì trang trại của chúng ta sẽ mau phát triển hơn nữa. Vừa lúc đó thì tiếng kẻng vang lên, báo hết giờ làm việc, mọi người lại nhao nhao lên. Hết giờ rồi, chúng ta về thôi. Mẫn nghi ơi, chúng ta về nhé. Mẫn nghi cười, khoác tay với mọi người. Các bạn về trước đi, tôi muốn đi một vòng một lát. Thu Vân nhí nhảnh đến bên Mẫn nghi. Chị Mẫn Nghi, em về trước đây. À, em nấu cơm lát nữa về ăn với em luôn nhé. Mẫn Nghi mỉm cười, đưa tay bẹo má Thu Vân và gật đầu. Vâng, chị sẵn sàng. Bởi vì căn phòng của Thu Vân ở cạnh phòng của Mẫn Nghi, nên hai người vẫn thường nấu cơm ăn chung. Nhất là Mẫn Nghi thường xuyên sang phòng Thu Vân ăn. Điều đó làm cho Thu Vân cảm thấy thích thú. Khi mọi người đã lục tục kéo hết về Thu Chỉ còn lại mỗi mình mẩn nghi giữa một trang trại rộng lớn bên cạnh đủ loại gia súc. Nàng đi tới, đi lui, xem xét tất cả các chuồng thú con. Nàng chăm sóc chúng một cách say mê. Mặt trời đã lặng từ lâu, trang trại bây giờ thật tĩnh lặng Nàng vẫn say mê, ngồi ngắm những chú vẹt con bé xíu vàng ươm. Chúng cũng nghiêng đầu nhìn nàng với đôi mắt tròn xoe, ngơ ngát, nhưng đầy thích thú. Bỗng nàng giật mình bởi một giọng nói vang lên. Cô đang làm gì ở đây vậy? Hốt hoảng, Mẫn Nghi quay lại nơi phát ra tiếng nói, rồi nàng chuyển sang ngạc nhiên. Hả? Tử Trung? Ông đến đây làm gì? Nhưng Tử Trung không trả lời, anh hỏi lớn hơn. Tôi đang hỏi cô, cô đang làm gì ở đây? Mẫn Nghi vẫn thản nhiên, còn tỏ ra kênh kiệu. Tôi không cần thiết phải trả lời với ông, còn ông đến đây làm gì? À, tôi đoán ra rồi, có lẽ ông đến đây để mua giống cây hay các loại gia súc phải không? Xin ông thông cảm cho, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi. và trời cũng đã gần tối, ở đây chúng tôi không làm việc ngoài giờ. Mẫn Nghi thấy Tử Trung đứng tròn mắt nhìn mình như nhìn một người từ hành tinh khác đến nên nàng nói tiếp: "Sao ông vẫn chưa đi? À, có lẽ ngày mai ông không biết phải liên hệ với ai phải không? Là tôi, cứ vào hỏi phòng làm việc của Mẫn Nghi. À, tôi cũng cần giới thiệu cho ông biết, ở đây tôi là thư ký, mọi giao dịch của khách hàng đều phải qua tôi. Bây giờ thì ông đã hiểu rồi, phải không ông tỷ phú Tử Trung?" À thì ra vậy. Đến bây giờ tử trung mới vỡ lẽ Thì ra cô ấy là thư ký mới của trang trại. Một thoáng suy nghĩ qua nhanh trong tâm trí anh. Anh mỉm cười rồi gật đầu nói với Mẫn Nghi. Ok Mẫn Nghi. Nhất định ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Chào cô. Tử trung quay đi. Không quên để lại một nụ cười. Mẫn Nghi liếc theo và hứ một cái rồi thầm nghĩ. Thì ra hắn muốn đi du lịch còn muốn chăn nuôi nữa chứ. Nhưng sau khi hắn bỏ đi, hắn còn cười với nàng nữa. Dù ghét đắng, tử trung, nhưng nàng cảm thấy nụ cười của anh ta đẹp mê hồn. Nụ cười sao mà hấp dẫn, lạ thường. Mãi nghĩ ngợi về tử trung, mà bóng tối bao trùm cả trang trại lúc nào, nàng không hay. Đến khi nhìn quanh quốc chỉ có một mình, nàng cảm thấy lo ngại và bước nhanh về phía giải phòng tập thể. Hôm nay, nàng cần phải nghỉ sớm. Cần phải tỉnh táo để tìm cách đối phó với người khách hàng mang tên tử trung. Nàng căm ghét hắn, nàng phải tìm đủ mọi cách để cho hắn tức đến chết vì nàng. Bởi vì hắn mà uy tín của nàng bị tổn thương không ít. Đã vậy, hắn còn làm cho nàng bị đuổi việc, lại còn đánh lén nàng nữa chứ. Thật là tiểu nhân. Đá mạnh một hòn sỏi dưới chân, nàng lẩm bẩm. Tử trung, hãy đợi đấy, nhất định phải làm cho người tức chết vì ta. Sáng nay, mẫn nghi đến phòng làm việc, nàng không quên ghé lại thăm các chuột thú và chào hỏi các công nhân mới tới để bắt đầu một ngày làm việc mới. Xong nàng thông thả đi về phía văn phòng, nàng khoan khoái hít thật sâu vào lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm mai và nàng có cảm nhận tất cả những buổi sáng ở đây đều rất đẹp, rất tinh khiết và trong lành. Nàng ghé vào một nụ hoa hồng vừa chớm nở, hít lấy mùi thơm ngào ngạt của nó. rồi đưa tay vẫy vẫy, chọc dẹo đàn bướm. Cứ thế, nàng đã đến phòng làm việc. Ông Lý Xuyên dường như đang đón nàng ở cửa. Gương mặt ông sáng nay trông thật vui vẻ. Thấy ông, Mẫn Nghi vui vẻ chào. Chào bác Xuyên, chúc bác một ngày mới tốt lành và tràn trề sức khỏe. Cảm ơn cháu Mẫn Nghi. Này, ông chủ đã về. Nghe tôi báo cáo lại, ông ấy bảo bao giờ cô đến thì vào phòng gặp ông ấy. Có lẽ ông ấy đang đợi cô đấy. Mẫn Nghi ngạc nhiên. Hả? Ông chủ đã về rồi sao bác? Vâng, ông chủ đã về. Mẫn nghi cảm thấy hơi lo ngại. Ông ấy muốn gặp cháu ngay bây giờ sao bác? Cháu cảm thấy lo lắng quá. Ông Lý Xuyên cười xòa. Cháu chưa gặp, làm sao biết ông ấy thế nào? Cháu yên tâm đi, ông ấy là một người tốt. Không ăn thịt ăn cá gì cháu đâu. Nhưng cháu là một thư ký ngang xương và đang trong thời gian thử việc. Cháu e... Cháu e rằng ông ấy không hài lòng rồi đuổi việc phải không? Yên trí đi con gái, còn ta đây chi, ta sẽ làm hậu thưởng cho cháu. Thôi, nhanh lên đi, kẻo ông ấy đợi lâu không tốt đâu. Mẫn nghi nghĩ trước sau gì cũng gặp, thôi thì cứ mạnh dạn lên, dẫu sao thì cũng còn có ông Lý Xuyên bên cạnh nàng mà. Nàng nói với ông, bác hứa là phải giữ lời đó nhé. Ông Lý Xuyên bật cười, thôi, đi nhanh lên kẻo ông ấy đợi lâu. Chia tay với ông Xuyên. Nàng đi thẳng về một căn phòng ở cuối dãy Đây là một căn phòng lớn dành cho giám đốc. Từ khi đến trang trại này, nàng chưa một lần nào vào đây. Nàng cảm thấy hai chân hơi rung khi đứng trước căn phòng này. Nhưng dù có như thế nào thì nàng cũng phải bước vào để trình diện với giám đốc. Nàng hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh tinh thần rồi đưa tay gõ cửa. Trả lời cho nàng là sự im lặng khiến nàng thấy thật khó thở. Nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ Thời gian tôi qua thật lâu Nàng định đưa tay gõ cửa một lần nữa Thì bên trong có tiếng nói cọc lóc Vọng ra Mời vào Mẫn nghi thở vào Nhưng hơi phật lòng Không hiểu sao lúc này tính ương bướng trong người nàng lại bừng lên Nàng cảm thấy không cần phải sợ gì cả Bất quá, bị mất việc Thì nàng sẽ tìm việc mới Chứ có chết chóc gì đâu mà sợ Nàng mạnh dạn đưa tay mở bật cánh cửa Đi vào và nàng không cần nhìn người đối diện. Chào giám đốc, tôi nghe ông Lý Xuyên bảo ông muốn gặp tôi. Nói xong, nàng mới ngước mắt lên nhìn thẳng ông chủ của mình. Bất ngờ, nàng trợn mắt, thẳng thốt kêu lên. Hả? Tử Trung? Sao lại là ông? Tử trùng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh đưa tay về phía chiếc ghế. Mời cô ngồi. Mẫn nghi vẫn chưa qua khỏi sự bàn hoàng đến tột cùng. Nàng ấp úng. Tử Trung, chẳng lẽ ông là... Đúng, tôi là giám đốc ở đây, là chủ của trang trại ức thiên này, có lẽ cô ngạc nhiên lắm phải không? Trời ơi, mẩn nghi như một quả bóng đang căng phòng bị xì hơi. Tử trung đúng là nghiệp chướng của đời nàng, bây giờ nàng lại nằm trong tay hắn nữa chứ. Nàng chớp nhanh mắt rồi nén tiếng thở dài. Từ trước đến giờ, nàng đã làm và đối xử thế nào với hắn rồi? Trời ơi, nàng không tưởng tượng ra được, mới chiều hôm qua đây nàng còn ăn thua đủ với hắn nữa. Rồi đây, nếu không đuổi việc nàng, thì hắn sẽ ra sức đi nàng cho mà xem. Ôi, hoàn cảnh của nàng bây giờ thật là tồi tệ. Tự nhiên bây giờ, nàng không biết phải nói gì với hắn nữa. Tính bướng bỉnh của nàng cũng đã trốn đâu mất. Thấy mận nghi cứ đứng mãi, hai tay cứ mân mê cây viết. Có lẽ tử trung đã đoán được tâm trạng hiện tại của nàng. Anh nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích rồi hỏi, Cô thấy thế nào? Tôi... Tử trung lại cười. Anh rời khỏi ghế ngồi của mình, đến bên Mẫn Nghi. Cô không bao giờ ngờ được là có ngày chúng ta hội ngộ trong hoàn cảnh thế này, phải không? Mẫn Nghi cảm thấy trong lòng đầy tự ái và mặt nóng bừng, nhưng vẫn không thể mở miệng ra được. Lúc này nàng cảm thấy giận mình vô cùng. Tại sao không thể nghĩ ra được một câu chứ? tử trung vẫn thấy Mẫn Nghi cúi gầm mặt và yên lặng, nên tiếp. Sao? Cô vẫn không có lời gì muốn nói với tôi à? Lạ thật. Trước kia gặp tôi, cô hung hăng lắm mà, sao bây giờ lại im thin thít thế? Mẫn không còn chịu đựng được nữa, nàng hét, "Tử Trung, thế là đủ rồi nhé." À, bây giờ thì cô đã chịu mở miệng rồi à? Sao? Không còn làm hướng dẫn viên du lịch nữa? Bị đuổi việc đến nỗi phải chạy về vùng này tìm việc làm ư? Cuối cùng, cơn giận của nàng đã bùng nổ, nàng đanh giọng, "Tử Trung, bây giờ muốn gì? Đuổi việc tôi phải không?" Tôi biết ông đang căm thù tôi, vì ông là người thích đã thù vặt là tiểu nhân, nhưng không cần ông đuổi tôi đâu, tôi sẽ xin thôi việc ngay bây giờ, chào ông." Nói xong, nàng bước nhanh ra cửa, Tử Trung bất ngờ chạy theo ngăn lại. "Ấy, cô làm gì mà nóng giận vậy? Tôi có bảo là cho cô nghĩ việc đâu. Thôi, chúng ta vào ghế ngồi nói chuyện đàng hoàng đi nhé." Không hiểu sao, Những lời nói thật nhẹ nhàng, êm ái của tử trung đã làm cơn nóng giận của nàng dịu hẳn đi. Nàng trở vào ghế ngồi. Tử trung rót cho nàng một tách trà rồi tiếp. Mẫn nghi, so với trước kia, bây giờ chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Hiện tại cô đang làm thư ký cho trang trại của tôi. Tôi không phải là một kẻ tiểu nhân như cô nói đâu. Thôi, bây giờ không nhắc đến chuyện cũ, mà nói về hiện tại đi. Theo tôi biết thì cô đang làm với dạng hợp đồng thử việc. Tôi hy vọng cô đừng nhớ đến chuyện cũ mà giúp cho tôi, bởi vì một thư ký chuyên chuyện chuyên giao tiếp rất quan trọng ở trang trại này. Thế ông không còn căm ghét tôi nữa sao? Tôi đã bảo là chúng ta quên chuyện cũ đi mà. Chuyện đó dĩ nhiên không phải lỗi của một người, bởi vì không có lửa làm sao có khói được, nhưng có lẽ vì tôi mà cô bị mất việc. Dù sao thì tôi cũng nói lời xin lỗi với cô, hy vọng công việc mới này sẽ tốt với cô. Và tôi cũng hy vọng chúng ta hợp tác tốt trong công việc. Mẫn nghi thầm nghĩ, hắn có ý đồ gì đây? Sao lại nói những câu nói dễ nghe đến như vậy? Rõ ràng là đã mấy lần nàng xỉ vả hắn thậm tệ mà, chẳng lẽ hắn không để bụng? Thật là khó tin. Nhưng nàng thật là mâu thuẫn. Vì bụng thì nghĩ vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hắn, nàng cảm thấy dường như có một chút sao xuyến và gần gũi. Tử trùng lại tiếp, cô nghĩ sao Mẫn nghi? Có đồng ý như thế không? Trước sự thân thiện của tử trung, nàng thấy hơi bất an. Tôi... tôi sợ mình không đủ năng lực. Tôi nghĩ cô có. Và quan trọng là cô có lòng quan tâm đến công việc. Tôi và cả ông Thuyên sẽ giúp cô. Ờ... tôi sẽ cố gắng hơn. Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ sợ cô đòi nghỉ việc nữa thôi. À... nếu không có chuyện gì, thì cô cứ trở về phòng làm việc đi. Nếu cần gì thì tôi sẽ gọi sau. Vâng. Nói xong... Nàng bước ra, nhưng đôi chân đầy lưỡng lự, rồi cuối cùng nàng quay lại. Ông tử trung. Tử trung ngạc nhiên. Còn chuyện gì thế, Mẫn Nghi? Ừ, ừ, chuyện trước kia cũng một phần do lỗi của tôi, ông bỏ qua nhé. Tử trung lại cười, nụ cười của anh thật tươi và thật đẹp, rồi lắc đầu. Đã bảo là bỏ qua hết rồi mà, cô không thấy hiện tại chúng ta rất thoải mái sao? Thấy còn chuyện gì nữa không, Mẫn Nghi? À, không. Chào ông, tôi về phòng làm việc đây. Mẫn nghi đi nhanh ra khỏi phòng. Nàng không dám nhìn tử tung một lần nào nữa, nhưng nàng có cảm giác như ánh mắt và nụ cười của anh đang đuổi theo từng bước chân của nàng. Hôm nay, nàng cảm thấy mình làm sao ấy. Thật là một buổi sáng đầy bất ngờ.